Chương 11 Ngầm rút. So với ngày hôm qua, đại đường của Vương gia bảo ít người hơn rất nhiều, chỉ khoảng bảy đám vị mà thôi. Ngoại trừ Vương Thị Sinh trẻ nhất ra, số còn lại đều là những vị tiền bối của Vương gia, năm sáu chục tuổi đầu, tất cả vọng trọng. Ngược lại ở sân bên ngoài đại đường, người đứng không ít, có đủ cả người của cả bốn chi trưởng thứ. Những kẻ không liên quan thì đều đứng ở góc xa ngó vào. Còn những người dính níu thì được an bài đứng đợi ngay ngoài cửa Đám thiên niên lãnh lộn ngày hôm qua đều có bộ dạng đèm thần đợi ngay ngoài cửa đường Có điều chia cách rõ ràng giữa hai bên tôi tung cảnh đứng một mình ở bên trái Đám còn lại đứng hết bên phải Cách một lúc, Nam Thạch hầu lại từ đại đường đi ra gọi một đứa vào bên trong Trả lời các câu hỏi trước mặt các vị tìm bối vương già Một lúc sau thì lại đổi rửa khác, cứ lần tiền như vậy. Vui tương cảnh đứng một mình ở bên cửa, mặt mũi rừng rưng. Ở trong đại đường vọng ra tiếng hỏi đáp nho nhỏ mơ hồ. Đám tiên đường đứng bên cạnh đối đổi sắc mặt đầy vẻ cung kính. Nhưng xem ra trong mắt lộ rõ vẻ đối địch. Cả trong lẫn ngoài đại đường không khí tự hồ đều rất căng thẳng. Ngay cả những kẻ vô can trong vương gia đứng xe dòm lại cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Lại một tên thiếu niên nữa ra đi trong ngay sau đó là nằm thành cầu, sắc mặt nặng nề, Ánh mắt nước qua vương trong cảnh một chút rồi chuyển ra chỗ khác Trầm giọng kêu Tiểu Sơn, ngươi vào đi Tiền béo vẫn đã đứng ở phía xa, luôn cách chắn thiếu niên vương ra một đoạn Nghe thấy phụ tuân kêu thì thân hình không hiểu sao khẽ run lên Sau đó nhỏ giọng đáp lời Từ từ tiến lại Vương tức vạnh nhìn thấy nó Thì thấy khuôn mặt béo nọ giờ trông chất tiểu tị Ngay cả cặp mắt cũng vằn đầy những tia máu, không biết có phải cả đêm không ngủ hay không. Lúc đi ngang qua bên Vương Tông Cảnh, Nam Sơn trần sử dây lát. Cần cổ ghẽ động như muốn ngoái đầu nhìn sang, nhưng động tác của nó nhanh chóng cương cứng lại. Tiến rằng đi thẳng vào trong đại đường mà không nhìn Vương Tông Cảnh nữa. Ánh mắt Vương Tông Cảnh dõi theo thân hình trên béo chậm chậm di động. Khuôn mặt lạnh nhạt lần đầu tiên xuất hiện điều tình phức tạp. Nói chuyện nhỏ nhỏ mơ hồ lại vì trong đại đường vọng ra lần nữa Đám thư niên đứng bên ngoài này trông khá căng thẳng lớp lớp giọng tay nghe cửa hồ như đặc biệt quan tâm những câu trả lời của Nam Sơn Có điều những âm thanh đó thay vì quá nhỏ Bọn chúng cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được vài từ nói lớn mà thôi Còn phương tâm cảnh thì vẫn tỏ ra lạnh nhạt chấn tại chỗ cốt Cũng không ai có biết Nó có nghe thấy tiếng hỏi đáp bên trong đại đường hay không Ánh nắng xuân ấm áp chứa xuống khoảng trần rộng rãi hoa tươi đua nở, cây cỏ thắm xanh. Thình lình trong đại đường một tiếng nói đột ngột cất cao giọng, giống như đang nói lớn, quát mắng mấy câu, lại giống như đang trách họ nhiều cách. Điều này cả đám người đứng ngoài xôn xao hạn lên, ai cũng nhìn ra hướng về đại đường bầu không khí, tự như cũng tức thì trở nên căng thẳng. Bất quá âm thanh đó cũng nhanh chóng yên lặng trở lại, trong đại đường lại khôi phục bộ dạng vốn có của nó. Có điều rõ ràng lần xét hỏi theo thời gian này kéo dài hơi lâu so với những tiền thế niên trước. Viết cục, đang lúc lúc cảnh giác thời gian trôi qua quá chậm, thì sau 2 tiếng nói nhỏ cuối cùng, Nam Sơn cũng từ từ bước ra. Ánh mắt tất cả mọi người đều trong sân, kể cả phương thông cảnh đều rơi trên người tên béo, mặt mũi trắng nhợt, trông đầy tiểu thị, thậm chí là yếu ớt này. Nam Sơn thì cúi cầm mặt chậm chậm bước đi qua một cửa. mỗi một bước đi, từ hồ đều phải tuấn sức lực toàn thân. Lúc đi ngoang qua thân hình cao lớn ở bên cạnh, bước chân Nam Sơn dừng lại, xoay đầu nhìn thấy Vương tông Cận cũng đang đứng nhìn nó. Nhịn nó bắp máy như có đầy một bụng tâm sự mà tới miệng thì tắc nghẹn rồi bị nuốt trở lại. Xác mà nó trắng bệch bước qua Vương tông cạnh. sau đó chậm chậm, chậm chậm đi về phía đám thiếu niên bên kia. Đám thiếu niên Vương ra để thở vào một hơi, mặt mũi lộ ra nét cười, không khí tức thì cũng trở nên hòa vãn có đứa còn cười thì vướng tới vỗ đầu vài nam sơn, nam sơn thì giống như một người gỗ, chẳng biết bao nhiêu chi giác, cứ kệ bọn chúng vỗ đập cười hỏi, từ cúi vào mặt rồi từ từ rời khỏi. Đúng lúc này đột nhiên cả đám nghe kẻ thì đối diện bên kia kêu, Kiều sơn, cậu qua đây. Đám Thiên niên nhất thời ngạc nhiên, còn thân hình nam sơn một cứng ngắc, sau đó xoay người nhìn nghĩa vương tông cảnh. Rắc mặt Vương Tông cảnh lại nhạt nhìn nó, dây lát sau lại nhắc lại một câu Tiểu Sơn, tới đứng bên cạnh tớ đây hai cái tanh buồng thỏng của tiền béo, nháy mắt nắm chặt Cơ thịt hai bên hàm bỗng nổ nổi phồng lên giống như đang biến chặt răng Không hiểu sao, tại tầm mắt kích trước lại mơ mơ hồ hồ Nhưng nó giống như người tự chủ được liền bước tới Trước sự gieo dõi của cả đám, từ từ tới bên cạnh người bạn tốt nhất, đầu cúi cằm Vương Tông Cạnh không nói gì thêm cả Đối với những ánh mắt đầy định ý của đám thiếu niên đối diện nó coi như không thấy Chỉ gần đầu nhìn trời, bên ngoài mái nhà bầu trời xanh thỏng, trên đất cao rộng Mấy đám mây trắng trôi nhẹ, nó hít sâu đầy một hơi Xin lỗi Một giọng nhỏ xíu tự như không thể nghe thấy phát ra ngay bên cạnh Nam Sơn cúi đầu nhìn xuống đất, không nhìn nó Vương tông cảnh cũng không nhìn tên béo chỉ thả nhiên Đừng nói nữa Thoát hình Nam Sơn lại run lên Trong đại đường vừa rồi tựa như cứ chảnh chấp Nhưng đúng lúc này đã yên ắng trở lại Bởi vậy Nam Thạch Cầu tiến ra gọi một tên thiếu niên khác đi vào Bất quá từ đó trở đi Tốc độ tra xét hỏi lại nhanh dần Những tên thiếu niên đó đi vào trong đại đường cũng không có vẻ sợ sệt nữa Ngược lại còn nhìn thêm vương tông cảnh mấy lần tỏ ra lạnh lùng Bỏ không khí tựa như lạnh lẽo trở lại Không có ai mở miệng nói nữa Nam Sơn hờ hứng đứng bên tên thiếu niên Đi ra đi vào chỉ cảm thấy đầu mình có hơi choáng váng, hình như sắp không chịu nổi nữa. Cũng chính lúc đó, chợt nghe thấy một giọng nói nhỏ. Tề Sơn, cậu muốn rời khỏi đây không? Tha Đình Nam Sơn chấn động ngẩng lên, chỉ thấy Vương Tông Cảnh vẫn nhìn trời xanh mảng ngắt ngoài nhà, những giọng nói mà chỉ một mình nó thể nghe thấy, thì khẽ tiếp. Chúng ta cùng đi đi xem thế giới bên ngoài. Dừng một lát, Vương Tông Cảnh sẽ nở nụ cười ẩn chứa mấy phần kỳ vọng, mấy phần hào hức. Xoay đầu nhìn Nam Sơn Ánh mắt tự như xuyên thẳng vào tận trái tim nó Kẻ nói Chúng ta đi Vân. thành Vân Thầy Vân Nam Sơn hỏi lại một lần mơ màng như mê ngủ Thần tình trên mặt giống như đang được Trộn lẫn vô số các thứ vị khác nhau ai náy kinh ngạc Không ngờ Cùng với một kẻ bi thương bất chợt Nó đột nhiên cảm thấy Trong mắt ống lòng Sau đó không nói gì nữa cúi đầu Dùng sức gửi mắt Tất cả đám thiếu niên Đều tiến vào và được xét hỏi xong, chỉ còn lại mỗi một mình Vương thông cạnh. Cho nên đợi từ lúc nó đi về trong đại đường thì tất cả mọi người cùng tiến vào theo. Quyết định của trưởng lão tiền bối Vương Gia đã tới lúc công bố rồi. Một cái ghế lớn đặt ngay giữa chính giữa. Gia Vương chủ Vương Thị vũ sắc mặt âm trầm ngồi bên trên. Hai bên là hai hàng ghế được sắp lần lượt các vị tiền bối Vương Gia chi đong ngồi hai phía. Vương Thị Trinh sắc mặt nhạt nhẽo cũng ở đó. Lúc ánh mắt y ngẫu nhiên quét qua, có thể thoáng thấy ẩn chứa những sự hưng phấn Tông cảnh, người biết xài chưa? Mọi người đã tới đủ, Vương Thị Vũ bắt đầu hỏi câu đầu tiên Không ai cảm thấy bất ngờ, sắc mặt mọi người đều rừng rưng, hoặc mỉm cười, rèn lấy mất vần biết thiện Nhìn về phía thiếu niên cô độc đứng ở phía dưới, có điều đáp lại vẫn là im lặng Trong mắt Vương Thị Vũ thoáng hiện vẻ giận dữ, thờ một tiếng, quát tay ra hiệu cho nàn thành khẩu nói tiếp năm thành hầu hùng hảng mấy tiếng rồi bước lên tiến trước một bước đồng thời ánh mắt biết sang bên cạnh vương thị trinh ngồi bên bên mỉm cười nhàn nhạt, nhạt khẽ khoanh tay tự hồ như hài lòng đối với biểu hiện của nam quản gia Cảnh thiếu gia trải qua thời gian thương nghị của mọi người trong tộc đã có nhận định việc cậu đánh đức thi gia thuộc chỉ thứ tư ngày hôm qua chuyện này là cậu sai vì chuyện nhỏ mà sinh oán không lý tới máu mù mà độc thủ ác độc đã vi phạm gia quy của vương gia Các vị trưởng lão cũng cho rằng đối với chuyện bất nhân phản nghịch này, phải nghiêm phát trừng phạt Phạt tội cậu như sau Thứ nhất, lập tức dùng côn sắt ra quỳ đánh hiêm 30 côn Lời nói ngay này là vừa ra tức thời bên dưới sồn sàng một trận, quỳ củ của vương ra nghiêm khắc Thiết côn để xử phạt tội phạm quỳ ra, kính được đúc bằng thép rồng, vừa nặng vừa cứng Bình thường không để dễ đem ra dùng, thỉnh thoảng dùng chỉ phạt tối đa là 345 côn Người thương căn bản là không chịu nổi hình phạt, thảm khốc này Rách thịt tét ra đều là chuyện nhỏ Đánh xuống mấy lần là dễ dàng lấy mạng người ta rồi Lúc này Nam Thạch Cầu lại nói cạnh tới đánh ba 30 côn Như vậy trực tiếp muốn lấy mạng Vương Tông Cảnh Nam Sơn quỳ một bên, mặt mũi trắng bệch, thân hình run dậy Trông như muốn nhảy dựng lên nói điều gì đó Nhưng đằng sau đột nhiên có một cánh tay đưa ra đè xuống Nó quay đầu nhìn lại, thì ra là Vương Tông Cảnh, đề mặt, vô cảm, khẽ khẽ vỗ lên vài nó hai lần Long Sơn miếng bắt máy liền muốn miếng xăng nhưng rất cục vẫn không kiềm chế được rất ớt mắt giọng nói của Nam Thạch Hò vẫn tiếp tục thứ hai phạt cắt chi si tiêu 1 năm thứ ba phạt phải đi từ đường giọng nói của ông ta trầm thấp nghe hơi nhẹ nhẹn bất quá tất cả mọi người đều chẳng lòng dạ nào mà nghe nữa nguyên đoạn chàng Giang Đại Hải phía sau chả có tác dụng gì Sau ba chục tiếng côn kia, người ta chết nấc rồi. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Voi cảnh cái, nhưng chỉ thấy sắc mặt nó vẫn vô cảm như cũ. Giống như người, giống như những lời sự phạt của Nam Thạch Hầu nói vốn không phải dành cho nó vậy. Sau cùng Nam Thạch Hầu đã nói hết, trong đại đường im vắng phắc. Vương Thị Trinh chầm mặc một lát rồi đứng dậy cười lạnh nói: "Nếu đã như vậy, thì bắt đầu thực hiện hình phạt thôi." Nói chưa dứt lời, đột nhiên thấy bên dưới một tên béo nhảy dựng lên, mặt dẫm nước vào lớn: các người, các người như thế không sợ sau này thế vũ tỷ biết sao? lời này vừa nói ra, cả đỡ đường thì lập tức lặng ngắt. có mấy vị lạng nhân cầu mảy, vị tỷ tỷ vương thế vũ khi vương đồng cẩn. đời vương gia đã ba năm, nhưng người ta đã bái làm đệ tử của thanh vân môn. mấy năm qua nghe nói rất được thanh môn coi trọng, đạo hạnh tinh tiến. mà năm xưa vương từ vũ yêu thương đề đệ đệ nhất thế này thế này. Trên dưới Vương Gia đều biết cả, nếu làm loạn ra cũng là một chuyện phiền phức năm thạch hầu thoáng biến sắc, chừng mắt nhìn con trai quát lớn Im miệng, ở đây đâu có chỗ cho người nói, quỳ xuống Vương Thị Trinh ở bên cạnh bật cười lạnh, nhìn xung quanh, nói Vương Tê Vũ cũng là con gái của Vương Gia chúng ta Đương nhiên phải là giữ gia quy của Vương Gia cũng hồ nó hiện tại đã mãi làm đệ tử của Thanh Vân Môn Một đứa vãn bối cho dù là đệ tử Thanh Vân Môn cũng chẳng quá được chuyện của Vương Gia ta Nếu không thì Thanh Vân Môn cũng không quá khỏi hống hách quá rồi Ý, sao lại thế? Đơn viên bên ngoài cửa đại đường vọng lại một tiếng, giọng nói kinh ngạc Mọi người đưa mắt nhìn ra thấy Minh Dương Đạo Nhân mặc đạo bào Mặt mỉm cười nhạt nhạt được bước tới Trong nụ cười có mấy phần ngạo khí thẳng nhiên tốt. Sao ta mới tới nơi này, mình nghe thấy có người nói Thanh Vân Môn bọn ta quá hống hách rồi nhỉ? Tới đây là hết phần 1 của chương 11 Các bạn đón nghe tiếp ở phần sau